Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ Tuyệt Thuyết Trinh Thám Chờ Trời Cấm quyển thứ 2 cảm bẫy của tác giả Ninh Hằng Nhất do Lưu Hà đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lakhon.com. Chương thứ 17 bắt đầu trao đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hằng Nhất đã nêu ra vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu như vậy thật Đồng nghĩa họ đã tìm ra được lỗ hồng của tên không gian khác gần như vô địch này. Mọi người bỗng có lòng tin hơn hẳn, như thấy được ánh sáng hy vọng. Hàng nhất, ý cậu là kẻ có siêu năng lực kia, không thể giữ chúng ta ở trong không gian này quá lâu. Tôn Vũ Thìn kích động hỏi. Tôi đoán vậy, nên hắn mới nghĩ đủ mọi cách để giết chết chúng ta, trước khi siêu năng lực bị giải trừ. Hạch Liên Khà ngẫm nghĩ nói. Có thể đặt giả thiết Không gian này đúng là do người nào đó Dùng siêu năng lực chế tạo ra Sau khi chúng ta tiến vào Hắn không ngừng sử dụng siêu năng lực Để duy trì sự tồn tại Của không gian này Mà sử dụng siêu năng lực Sẽ tiêu hao thể lực Hắn không thể duy trì mãi được Đúng nếu vậy thì hoàn toàn hợp logic rồi Nghe án nàm nói Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng Lôi ngạo nói Trước đó tôi có bay lên xem thử Không gian này lớn kinh khủng Năng lực của một người Chỉ ở cấp độ 1 Có thể tạo ra không gian khác Lớn thế này sao Tôi thật sự rất nghi ngờ điều đó Anh vẫn cho rằng không gian này Vốn tồn tại từ trước sao Nghệ án nam hỏi Ừ Nếu vậy đâu cần duy trì sự tồn tại của không gian này Tất cả chìm vào im lặng Đúng là có chút mâu thuẫn Sau một hồi suy ngẫm lục hoa nói, có khi nào chúng ta đích thực ở trong không gian khác, vốn tồn tại từ trước, nhưng vì nguyên nhân nào đó, cái tấn công không muốn chúng ta ở trong không gian khác nguyên thủy, thế nên hắn dùng siêu năng lực để tạo ra không gian nhỏ. Trên thực tế, chính là không gian bốn chiều tôi nhắc đến lúc trước, hay còn gọi là không gian động. Chúng ta trong đó sẽ thấy không gian lớn vô tận, nhưng thật ra, Chỉ là ảo giác mà thôi. À nếu vậy, rất nhiều vấn đề đều lý giải được rồi. Người ác nàm hô lên. Tại sao sau khi đi thật xa, sẽ quay lại điểm xuất phát? Thật ra là vì chúng ta đang ở trong không gian động. Thảo nào ở đây không có gì cả. Chúng ta cũng không thấy mấy cái tàu điện ngầm, may bay, tàu thuyền bị mất tích kìa. Trên thực tế chúng ta không thật sự ở trong không gian khác, mà là đang ở trong không gian bốn chiều. Mà kẻ tấn công tạo ra Lưu Bình cũng đã hiểu Đúng Thật ra trước đó tôi đã thấy lạ rồi Theo tôi đọc được Trên các tạp chí khoa học Không gian khác đáng ra Phải có đủ những vật đã bị mất tích Dù sao cũng phải trông sống một bãi xác khổng lồ Đâu thể trông không Chơi trọi thế này Lục Hoa nói Tạo một không gian nhỏ bên trong không gian khác Lôi ngạo gái đầu Khó hiểu nói Sao phải phiền phức thế nhỉ Có lẽ khi hắn ở trong không gian khác Mới có thể tạo ra không gian nhỏ Giống như muốn chế tạo ra vật gì Cũng cần có nguyên liệu vậy Hách liên kha nhìn lục hoa Thấy lục hoa im lặng gật đầu Nếu tôi đoán không nhầm Với siêu năng lực ở cấp độ 1 của người này Không thể nào tay không tạo ra một không gian khác được Vậy sao hắn không đưa thẳng chúng ta vào không gian khác thật sự nhỉ? Tôn Vũ Thìn hỏi Lúc nãy Lục Hoa chẳng nói rồi sao Trong không gian khác thật sự Có rất nhiều đồ vật Nói không chừng còn có rất nhiều thức ăn và nước Vốn không thể nhốt chúng ta đến chết trong đó được Ừ Hàng nhất gật đầu tỏ ý tán đồng Sau đó lại chống cầm suy tư Nhưng tôi vẫn thấy còn một khả năng nữa Là gì? Lục Hoa hỏi Mọi người cũng nhìn anh Hàng nhất ngừng lên nói Không chừng trong không gian khác Thật sự đang che dấu bí mật Không thể để chúng ta phát hiện Nên hắn mới tách nó ra Nghệ An nam dùng mình Đừng đưa ra mấy giả thiết đáng sợ này nữa Trở về vấn đề thực tế nhất đi Chúng ta biết được bí mật của không gian khác rồi Giờ phải làm gì đây Hàng nhất nhìn đồng hồ trên tay Nghệ An nam chợt nghĩ ra gì đó bèn hỏi Nghệ án nam Cô có nhớ cô bị nhốt vào đây lúc nào không Không nhớ nữa Lúc đó tôi rất sốt ruột, không chú ý đến thời gian. Nghệ An Nam nói, cô ngẫm nghĩ, nhưng tôi có thể dùng siêu năng lực để tìm lại trí nhớ của mười mấy tiếng trước. Cô nhanh thử đi, Hàng Nhất nói. Nghệ An Nam nhắm mắt lại, thâm khởi động siêu năng lực trí nhớ. Không lâu sau, cô mở mắt ra nói, Tôi thấy rồi, lúc đó tôi có vô tình liếc qua đồng hồ, Thời gian hiển thị trên đó là 7 giờ 22 phút Vậy cô có xem đồng hồ lúc này là mấy giờ không? Nghe án nam nhìn đồng hồ Chợt a lên một tiếng Bây giờ là 7 giờ 26 phút Chỉ mới qua 4 phút tuần Vũ Thịnh kinh ngạc nói Hàng nhất là trở nên kích động Đã phát hiện ra sự thật quan trọng Tôi hiểu rồi Thời gian ở đây quả nhiên không dừng lại Chỉ chuyển động tương đối chậm Nhưng anh nhìn lục hoa Hoàn toàn không giống như cậu đã nói Một tiếng đồng hồ ngoài kia Tương đương với 10 năm trong này Một phút tương đương 60 ngày Không lâu như vậy đâu Tinh theo thời gian chúng ta ở trong này Chắc một phút ngoài kia Chỉ tương đương 3 tiếng ở đây thôi Đúng tôi vào đây sớm nhất Sau đó các cậu ở ngoài kia Một hai phút mới vào Nếu một phút tương đương 60 ngày Tôi đã chết lâu rồi Nghe án nàm nói Không sai không sai Hẳn nhất gật đầu nói Lúc đầu cô đã nói vậy với bọn tôi Nhưng lúc đó bọn tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang Nên không xem trọng lắm Rồi khi Lục Hoa nói một tiếng ngoài kia Tương đương 10 năm trong này Chúng ta đều đã quên những gì cô nói trước đó Liền bị thông tin của Lục Hoa Giặt sai hướng Tôi đọc được trên tạp chí khoa học vô cùng uy tín mà Tôi biết Lục Hoa Kiến thức cậu đưa ra không sai Nhưng chúng ta đã bỏ sót một việc Không gian khác thu nhỏ này thật ra chỉ ở cấp độ 1 Năng lực của hắn không mạnh đến thế Chúng ta có thể đặt giả thiết Nếu hắn thăng hết cấp Sẽ thực hiện được việc Biến 1 phút tương đương với 60 ngày Nhưng rõ ràng Hắn mới chỉ làm được 1 phút tương đương với Vài tiếng đồng hồ mà thôi Lục hoa ngờ ngác Nhìn hằng nhất chưa hiểu Như vậy nói lên điều gì Hằng nhất nhìn mọi người nói Tôi cho rằng sở dĩ hắn phải tạo ra Không gian 4 chiều Nhìn có vẻ rộng lớn vô hạn này để nhốt chúng ta Là vì muốn gây hiểu nhầm Để chúng ta nghĩ năng lực của hắn vô cùng mạnh Từ đó sẽ khiến chúng ta mất lòng tin Thậm chí tàn sát lẫn nhau Trên thực tế Hắn gần như đạt được mục đích rồi Chẳng phải sao Cơ thể nghề ác nằm run dày vì kích động Ý cậu là Hắn không mạnh như ta tưởng Chúng ta hoàn toàn có hy vọng ra khỏi nơi này Đúng vậy Hàng nhất nói Bây giờ tôi đã hiểu Hắn dùng bộ bài để ám thị cho chúng ta tàn sát nhau Có lẽ người sống sót cuối cùng có thể ra ngoài Nhưng không phải vì kẻ tấn công thực hiện lời hứa Mà vì hắn không thể duy trì được nữa Buộc phải giải trừ siêu năng lực Nhưng người thoát ra ngoài lại nghĩ Đó là ân huệ của kẻ tấn công Nói cách khác Chúng ta không cần tàn sát lẫn nhau Chỉ cần kiên trì đến một thời gian nhất định Tự nhiên sẽ thoát được ra ngoài Lưu Bình nói Đúng Hàng nhất cảm thán Kẻ tạo ra không gian khác này Có lẽ không phải người có năng lực mạnh nhất Nhưng người này đúng là đối thủ đáng gầm Lần tấn công này Anh thua không phải ở chỗ siêu năng lực mạnh hay yếu Hắn đang đánh trận tâm lý Lớp 13 sao lại có nhân vật đáng sợ như vậy chứ Lột hoa đầu mồ hôi Người này rốt cuộc là ai nhỉ Giờ suy đoán chuyện này không còn ý nghĩa gì hết Chúng ta thử đoán xem Hắn còn sử dụng siêu năng lực được bao lâu nữa Lưu Bình nói Hẳng nhất nói Theo những gì tôi tổng kết được Độ mạnh yếu của siêu năng lực mỗi người Tỷ lệ nghịch với thời gian sử dụng Nghĩa là người có năng lực mạnh Thời gian sử dụng siêu năng lực sẽ càng ngắn Tên không gian khác này Có thể nhốt được 9 người chúng ta cho thấy Hắn có năng lực rất mạnh Nếu tôi đoán không nhầm Nhiều nhất hắn chỉ sử dụng được năng lực Thêm vài phút nữa thôi Giả sử một phút bên ngoài Tương đương 3 tiếng trong này Chúng ta đã ở đây mười mấy tiếng Tức là hắn đã sử dụng siêu năng lực được 4-5 phút Hạch Liên Kha nói Không sai Tôi đoán nhiều nhất Hắn chỉ kiên trì thêm được 1-2 phút nữa Sẽ buộc phải giải trừ siêu năng lực Hàng Nhất nói Vậy là chúng ta chỉ phải ở đây tối đa 6 tiếng nữa thôi Tôn Vũ Thìn trở nên kích động Hàng Nhất tự tin gật đầu Vậy thì dễ rồi Chúng ta kiên nhẫn đợi thêm vài tiếng Sau đó ra ngoài tìm tiền khốn kia tính sổ Lôi ngạo bẻ khớp tay nói Mọi người đang tràn đầy hy vọng Người An Nam lại lo lắng Tôi nghĩ Tuy chúng ta biết mưu kế của cái tấn công Nhưng nếu hắn phát hiện Những cách trước đều vô hiệu Liệu có dùng chiêu độc ác hơn Để dồn chúng ta vào chỗ chết không Tổn Vũ Thịnh cằn nhằn Người An Nam Chúng ta khó khăn lắm mới thấy được ánh sáng Cô đừng nói những lời khiến người ta bất an có được không Xin lỗi Người An Nam cúi đầu nói Nhưng tôi nghĩ kẻ tấn công đó tốn biết bao công sức thiết kế ra cái bẫy này để đưa chúng ta vào. Vậy hắn có dễ bỏ cuộc để chúng ta thoát không? Lỡ như hắn cùng đường. Vậy trong mấy tiếng này chúng ta cẩn thận một chút, hàng nhất nói với Nghệ An Nam. Nếu cô thật sự lo lắng, cứ đứng cạnh lục hoa đi, là chắn phòng ngự của cậu ấy có thể bảo vệ cô. Nghệ An Nam cảm kích gật đầu. Khoảng thời gian sau đó Mọi người đều để cao tinh thần Yên lặng chờ đợi Trận chiến tâm lý trở thành cuộc chiến giết thời gian Tuy họ không làm gì Nhưng đây lại là chiến thuật tốt nhất Hạch liền khà luôn thấp thỏa không yên Lời nghe A Nam nói trước đó Và điều anh ta lo lắng không hẹn mà gặp Anh ta không nghĩ kẻ tấn công sẽ hết cách với họ Có lẽ ngay lúc này Tên kia đang chuẩn bị cho cuộc giết chóc cuối cùng Anh ta liếc nhìn thi thể của ngụy Vi ở phía xa, lòng trùng xuống. Đồng minh duy nhất đã chết rồi. Nếu gặp nguy hiểm lần nữa, năng lực của anh ta vốn không tự bảo vệ được. Phải làm sao bây giờ? Hách Liên Kha chậm tư suy nghĩ. Tìm bọn hàng nhất che chở sao? Như muốn có được sự tiết nhiệm, phải nói ra siêu năng lực. Không được, dù sao cũng không thể tiết lộ siêu năng lực của mình, nếu không sẽ phá hoại kế hoạch trong tương lai của Bích Lỗ Tiên Sinh. Hách Liên Kha không dám nghĩ tiếp Lại sợ bị Tôn Vũ Thìn đọc được suy nghĩ Anh ta lét nhìn Tôn Vũ Thìn Xem ra đang không sử dụng siêu năng lực Nhưng Hách Liên Kha không dám sợ ý Anh ta hiểu rất rõ Tôn Vũ Thìn sau khi giết chết ngụy Vi Năng lực đã thăng lên cấp độ 2 Phạm vi và sức mạnh cũng tăng theo Hách Liên Kha âm thầm tìm kiếm trong những người kia Muốn tìm đối tượng hợp tác Cuối cùng ánh mắt của anh ta Dừng lại trên người Lưu Bình Anh ta nghĩ ra một ý Muốn thử xem sao Lưu Bình ngồi một mình Cách những người khác hơi xa Hạch Liên Kha đến bên ngồi xuống Khẽ nói Không biết cậu có phát hiện ra không Hai người chúng ta bị cô lập rồi Lưu Bình nghiêng đầu nhìn anh ta Cậu có ý gì Hạch Liên Kha nói Nghe An Nam là con gái Có thể tìm bọn hàng nhất bảo vệ một cách tự nhiên Lôi ngạo lại tự nguyện trở thành thuộc hạ Cho ba người họ Lưu Vũ gia và ngụy Vĩ đã chết Chỉ còn hai người chúng ta Chưa gia nhập với họ thôi Cậu muốn nói gì Hách Liên Kha nhìn Lưu Bình Nghe An Nam nghi ngờ cái tấn công Sẽ không dễ dừng tay Tôi cũng nghĩ vậy Cứ ngồi đây đợi thì quá ngây thơ Nhưng dù tên kia phát động công kích thế nào đi nữa Bọn hàng nhất cũng không sợ Siêu năng lực của mấy người họ liên kết lại Đều công thủ được Nhưng hai chúng ta thì khác Gặp phải công kích Chúng ta chỉ còn con đường chết Năng lực của cậu cũng giống tôi Không mang tính công kích à Lưu Bình nói Đúng vậy, Hách Liên Kha thừa nhận Vậy sao đến tận bây giờ Cậu vẫn không muốn nói ra Tôi đến tìm cậu là muốn hợp tác Hách Liên Kha nhỏ giọng nói Tôi sẽ cho cậu biết năng lực của mình Nhưng cậu phải đảm bảo không để người khác biết Lưu Bình thật sự rất tò mò Với siêu năng lực của Hách Liên Kha Ben gật đầu Năng lực của tôi là cường hóa Có rất nhiều cách sử dụng Nhưng mấu chốt nhất là tôi có thể tăng cường siêu năng lực của các cậu Làm cho năng lực cấp độ 1 Có thể độ mạnh của cấp độ 5-6 Hách Liên Kha thành thật nói Lưu Bình hơi há miệng Nhìn Hách Liên Kha một hồi Năng lực này của cậu mạnh thật đấy Nói chính xác là một năng lực bổ trợ rất mạnh Nhưng cần phối hợp với người khác Nếu không chẳng có chỗ mà dùng Cậu thấy chúng ta phải phối hợp thế nào? Nghe nhé Tôi nghĩ thế này Hách Liên Kha hạ thấp rộng Sau khi chúng ta bị hút vào trong này Người bên ngoài sẽ phát hiện chúng ta biến mất Một cách bí ẩn trong phòng học Nếu tôi đoán không nhầm Họ đang tìm chúng ta ở gần đây Lưu Bình năng lực của cậu là giao tiếp đúng không? Cậu có từng nghĩ đến việc Dùng siêu năng lực của cậu để giao tiếp với người bên ngoài Tìm cách Nói cho họ biết Chúng ta đang bị nhốt trong không gian khác Kẻ tấn công chắc chắn cũng ở gần đây Chỉ cần tìm ra tên đó Và khắc chế hắn, chúng ta sẽ được giải cứu. Cậu muốn tôi vượt qua ngàn cách không gian để liên lạc với người bên ngoài. Lưu Bình kinh ngạc. Xem năng lực của tôi đâu mạnh đến thế. Dựa vào năng lực sơ cấp thì sẽ không được. Nhưng nếu thẳng đến cấp độ 6 thì sao? Hạch Liên Kha nói. Thử đi, biết đâu có hy vọng. Lưu Bình nhìn anh ta vài giây gật đầu. Thôi được, để tôi thử một chút. Anh nhắm mắt lại, khởi động siêu năng lực. Thử tìm cách để giao tiếp với thế giới hiện thực Hạch liền khả cũng giúp năng lực của anh ta tăng lên 6 lần Họ không hề biết Một mối nguy hiểm cực lớn Đang nhanh chóng đến gần Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết Trình thám kinh sĩ Huyền huyến Trò chơi cấm Của tác giả Ninh Hạc nhất Chuyện do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên website là khoncoc.com. Chương thứ 18, quyển thứ 2. Cảm nhận và khoảng cách. Thế nào, cậu liên lạc được với bên ngoài chưa? Hách hỏi Lư Bình, thấy trán anh đầy mồ hôi. Lư Bình hít sâu, lau mồ hôi trên mặt và trán, dường như giao tiếp xuyên không gian tiêu hao rất nhiều thể lực. Anh lắc đầu một cách không chắc chắn. Tôi đã cố hết sức để truyền tin ra thế giới bên ngoài, nhưng không biết bên đó có nhận được không, vì họ không thể đáp lại tôi được. Hay cậu truyền thêm mấy lần nữa, kiểu gì cũng sẽ có người cảm ứng được. Lưu Bình tỏ ra mệt mỏi. Tôi làm không nổi nữa. Cậu không tưởng tượng được việc truyền một câu nói từ không gian này sang một không gian kh khác. Mệt cỡ nào đâu. Đây không phải là vấn đề khoảng cách. Cho dù tôi có sức mạnh của siêu năng lực cấp độ 6, cũng chỉ làm được một lần thôi. Hạch Liên Kha thấy lực bình đã sức cùng lực kiệt, trong thời gian ngắn không thể sử dụng siêu năng lực được nữa, đành thở dài. Thôi đành thuận theo ý trời vậy. Lúc này, Lôi Ngạo ở đằng xa đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nói: "Các cậu có cảm thấy rung lắc không?" Tất cả đều đứng lên, Lục Hoa các thằng hỏi: "Rung lắc gì vậy?" Các cậu đứng yên đừng cử động. Hãy hít thở thật đều. Giờ có cảm thấy không gian này hơi lắc lư không? Lôi ngạo nói. Một lúc sau, mọi người đều cảm thấy rung lắc, càng lúc càng rõ rệt, giống như có thứ gì đó đang tức tốc đến gần. Chuyện gì thế này? tuần Vũ Thìn thở dồn dập Có gì đó sắp tiến vào không gian này. Hách Liên Kha cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Có một giọt mồ hôi đang chảy từ giữa trán xuống. Anh ta sợ sệt lùi về phía sau. Nhưng người khác cũng cảm thấy mối nguy hiểm, Liền tụ tập lại, không ngừng lùi về sau Trận rùng lắc đã dừng lại Thời gian dường như cũng đóng bằng Tất cả mở to mắt Nít thở nhìn về phía trước Mấy giây sau Sự việc đáng sợ liền xảy ra Một vết rách cực lớn xuất hiện trước chỗ họ đứng và trăm mét Vô số con chuột đột biến tràn vào như thủy chiều sân Tốc độ nhanh đến kinh hoàng Lao về phía bảy người đang đứng trước mặt Cảnh tượng khủng khiếp này khiến ai cũng nhũn hết tay chân, trang váng mặt mày. Á á, nghe An Nam đưa tay che mặt, phát ra tiếng thét đầu thấu tâm cạn. Ôi không, không, lục hoa sợ xanh mặt, không ngừng lùi về phía sau, hoàn toàn mất đi can đảm để đối đầu. Đừng hoàng lục hoa, dùng lá chắn phòng ngự mau. Hàng nhất hét lớn, tâm chắn phòng ngự của tôi không chứa được nhiều người thế này. Để tôi, lôi ngạo tiến lên một bước, Huyệu gối xuống, hai tay bắt chéo Sau đó chém mạnh về hai hướng hét lớn Đào chân không Bà lưỡi đào gió hình cánh quạt bay ra Tính sát thương cực mạnh Gần như giết sạch bảy chuột đợt đầu tiên này Nhưng bảy chuột không ngừng tiến đến Những con vật đột biến này Như bị khống chế Điên cuồng khác thường Chúng mất hết lý tính và sợ hãi Nhanh chóng dẫm lên xác những con khác trên mặt đất Điên dại Lao về đám người trước mặt Lôi ngạo dốc hết sức Bắn đau chân không lần nữa Nhưng sức đã suy yếu Chỉ giết được vài con chuột chạy ở hàng đầu tiên Bảy chuột đen thùi lại nhanh chóng Dẫm lên xác đồng loại Tiến sát gần họ Lôi ngạo biết mình không càn được chúng nữa Hoàng sợ kêu gào Tôi chẳng hết nổi rồi Tất cả tránh ra lùi hết về phía sau Hàng nhất hết Anh mở máy game khởi động siêu năng lực Khung cảnh xung quanh biến thành những dãy núi Con rồng màu xanh lục khi nãy lại hiện ra Vỗ đôi cánh khổng lồ Tạo thành cơn gió Ngăn cản lũ chuột đến gần Sau đó rồng khổng lồ Nhà qua cầu lửa Bắn về phía lũ chuột Tạo ra một cú nổ lớn Giết hết hơn nửa bầy hay lắm hàng nhất Lôi ngạo lớn tiếng hoan hồ Trông rất hào hứng Tôn Vũ Thịn không lạc quan như vậy Anh sốt sắng Mấy con chuột này nhiều không sể Liên tục xông vào hết đợt này đến đợt khác Siêu năng lực của hàng nhất không trụ được quá lâu đâu Anh lấy dao nhỏ bên hông Đưa cho nghề ác nạp Sau đó xoay người Ném hai con dao cho Lư Bình Và hách liền kha phía sau tuột xấu gì cũng phải có vũ khí phòng thân Hách liền khá nắm chặt con dao Biết vũ khí này Có cũng như không Khi phòng tuyến phía trước thất thủ Lút chuột sẽ tràn vào như nước lũ Bản thân cũng sẽ bị cắn chết ngay trong nháy mắt Trước giờ anh ta chưa từng sợ hãi như lúc này Đành phố thác mời hy vọng lên hàng nhất Lúc này Lưu Bình chật nhớ ra gì đó Nói với Hạch Liên Kha Dùng siêu năng lực của cậu giúp hàng nhất đi Hạch Liên Kha nhìn anh Do dự không quyết Lưu Bình chừng mắt nói Đến lúc này rồi cậu còn sợ họ biết siêu năng lực của mình sao Nếu hàng nhất chống đỡ không nổi Tất cả đều sẽ chết hết đấy Hạch Liên Kha ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc Đồng thời cũng để ý thấy Con rồng kia tuy lợi hại Nhưng cũng không thể ngăn cản Và giết sạch lúc chuột được Một vài con chuột đi vòng qua bên hông Tấn công về phía họ Không do dự nữa Giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn Hạch liền khà cắn chặt răng Tiên về phía trước một bước Âm thầm tăng sức mạnh cho siêu năng lực của hàng nhất Hàng nhất đang dần cảm thấy không đủ sức Đột nhiên có một luồng sức mạnh Lên lòi vào cơ thể Siêu năng lực và sức bền của anh Chớp mắt đã tăng gấp mấy lần Anh rất kinh ngạc Nhưng không sành để suy nghĩ Vội mượn luồng sức mạnh này Phạt hủy hết mức siêu năng lực Mấy người lục hoa cũng ngạc nhiên Khung cảnh trò chơi do hàng Nhất tạo ra Đã phong đài lên gấp mấy lần Kinh ngạc hơn Là bỗng một con sồng màu đỏ Và một con rồng màu xanh từ trên trời hạ xuống Gia nhập trận chiến Phun lửa và băng Đồng thời dùng chiếc đuôi khổng lồ tấn công lũ chuột hàng Nhất giống như Một thuật sĩ triệu hồi Tập trung toàn lực Điều khiển ba con rồng khổng lồ này Năng lực của hàng nhất Sao lại mạnh đến thế này tuần Vũ Thìn trận mắt ấp úng Không hình như đã xảy ra chuyện gì đó Làm cho năng lực của cậu ấy mạnh lên trong tích tắc Lục Hòa nói Trong lúc họ nói chuyện Mười mấy con chuột danh mãnh Đã luồn qua chân con rồng Dùng tốc độ kinh người tấn công Từ nhiều hướng khác nhau Lục Hòa hét lên cẩn thận Tấm chắn phòng ngự hình cầu hiện ra theo tiếng hét, bao bọc anh và Nghệ An Nam, mấy con chuột đồng phải liền lăn ra ngất, vài con khác nhào về phía Lôi Ngạo và Tôn Vũ Thiện. Tôn Vũ Thiện hét lên, hai tay ra, dùng ý niệm cố định con chuột trên không trung, ngón tay Lôi Ngạo vẽ vài nhát, lư chém xó, chém chúng thành tan tành. Nguy Lưu Bình, Nghệ An Nam phát hiện ba con chuột còn sót lại đang lao về phía Hắc Liên Kha và Lư Bình Họ muốn quả giúp nhưng không kịp. Hạch liền khá đang sử dụng siêu năng lực với hàng nhất, không thể tự lo cho mình. Con chuột đột biến lập tức nhảy tới, cắn vào đuổi anh ta, xé rách một mảng lớn. Hạch liền khá đau đớn hét lên, ôm vết thương ngã xuống. Hai con chuột khác lao về phía Lưu Bình. Lưu Bình vừa cua sao vừa chạy trốn, tình hình rất nguy cấp. Lôi ngạo không dám dùng sao gió tấn công, sợ ngộ thương họ. Người có thể ra tay chỉ còn tôn vũ thìn. Anh sông đến dùng ý niệm, ném ba con chuột lên không trùng. lôi ngạo lập tức dùng dao gió, chém chết chúng. Tuy nguy cơ đã được giải trừ, nhưng sau khi hách Liên kha bị tấn công, không thể dùng siêu năng lực để hỗ trợ hàng nhất nữa. Anh ta ôm chặt đùi đẫm máu, đau đớn không thôi. Hàng nhất phát hiện siêu năng lực của mình bỗng nhiên yếu hẳn. Thực tế, thể lực của anh đã đến cực hạn rồi. Không cảnh trò chơi anh tạo ra ngày càng nhỏ lại. Ba con rồng cũng lần lượt biến mất Cuối cùng siêu năng lực hoàn toàn mất đi Hàng nhất mệt rã rời Gần như nằm xuống đất Lưu chuột chưa bị giết hết Vẫn không ngừng sông đến Hàng nhất quay lại nhìn Lôi ngạo cũng không thể dùng siêu năng lực được nữa Ý niệm của Tôn Vũ Thìn Không thể chống lại cả bầy chuột lớn thế này Còn tâm chắn phòng ngự của lục hoa Nhiều nhất chỉ bảo vệ được 3 người Mới chống đỡ được vài phút Hách liền khá đã bị trọng thương Chỉ còn lại Lưu Bình và Nghệ Á Nam Không có năng lực công kích Lòng Hằng Nhất trùng xuống Giờ họ cùng đường rồi Anh tuyệt vọng nhìn lũ chuột không ngừng lao tới như nước lũ Không lâu nữa Họ sẽ bị nuốt chừng Nhấn chìm Trường thứ 19 Được cứu Sau khi Hằng Nhất và những người khác xông vào phòng học Còn 6 người ở lại chỗ cũ Là Mết Tiểu Lộ, Hàn Phong quý Hải Thủy, Bùi Bùi tiểu nhiễm và tân nà. Họ vừa hồi hộp vừa nôn nóng, chờ đợi, cảm thấy lúc này một phút dài tựa một ngày. Một lúc sau, họ thấy phòng học 113 trở nên náo loạn, bảo vệ và rất nhiều sinh viên trong trường đều chạy về hướng đó. Mế tiểu lộ vô cùng lo lắng cho ăn nguy của hàng nhất, bèn nói suốt cuộc có chuyện gì thế? Chúng ta có xem thử đi. Hàn Phòng cũng không nhịn được nữa. Đúng đây, chúng ta đừng có ngây người ra ở đây nữa, phải đi giúp họ thôi. Quý Khải thủy nói với ba cô gái Các cô ở lại đây Để bọn tôi qua xem thử Không, em đi chung với các anh Tân Na nói Tuy siêu lực lực của tôi và Bùi Bùi không thể chiến đấu Nhưng chắc chắn cũng có thể giúp đỡ Tình tiểu nhiễm nói Thôi được, Quý Khải Thủy không ngăn cản nữa Các cô cẩn thận chút Cố gắng nấp sau lưng bọn tôi Ba cô gái gật đầu Đi theo Quý Khải Thủy Hàn Phong và Mết Tiểu Lộ Chạy đến phòng 113 có hơn trăm người đang đứngâ trước cửa phòng học giáo viên và bảo vệ đều có mặt những người lúc nãy tận mắt nhìn thấy 9 người biến mất trong phòng đang vô cùng sợ hãi một anh chàng nhỏ con kể lại chuyện ly kỳ này sau khi họ đi vào tập trung đứng giữa phòng đột nhiên cửa đóng lại cái dầm 23 giây sau tôi mở cửa ra thì người bên trong đã biến mất rồi lúc đó tôi đứng ngay cửa lớt nếu không kịp thời lùi về sau Sợ là khi cửa đóng sập Lại đã kéo luôn tôi vào lực hút đó Thực sự rất mạnh Một cô gái mặt mày tái nhật nói Nếu tôi bị nhốt vào Chắc cũng biến mất theo họ rồi Giáo viên và bảo vệ nhìn nhau Không dám tin chuyện kỳ lạ này Nhưng biết bao nhiêu người đã chứng kiến Càng khó tin rằng họ đang nói dối 5 người mết tiểu lộ Hàn Phong Đều hiểu rất rõ Chắc chắn hàng nhất và những người khác Đã bị người có siêu năng lực tấn công rồi Biến mất, bùi bùi hoảng sợ nói. Trước đó mấy người Nguyễn Tuấn Hì cũng biến mất một cách ly kỳ như thế. Rượt cuộc là siêu năng lực gì vậy? Hàn Phong nhíu mày, họ biến đi đâu rồi? Chúng ta phải làm sao đây? Tần Nà sốt ruột hỏi. Lúc này một người đàn ông trung niên, trông có vẻ là người phụ trách nào đó của Đại học Tông Châu, bắt đầu giải tán đam đông đứng trước cửa phòng. Được rồi, các em về lớp đi. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát đến điều tra. Không ai được đến gần phòng học 113. Đầm đầm bị buộc phải giải tán. Hàn Phong thở dài nói. Chúng ta ra ngoài trước đi. Phải tìm đối sách mới được. Khi tất cả mọi người rời khỏi căn phòng này. Có một người vẫn đứng yên tại chỗ. Mế Tiểu Lộ. Anh Hằng Nhất biến mất rồi. Sao lại thế? Lòng anh như rơi xuống hầm băng. Biến mất nghĩa là mình sẽ không được gặp lại anh ấy nữa sao? Hàn Phong kéo Mế Tiểu Lộ nói. Tiểu Mế, chúng ta ra ngoài trước. Để bàn xem nên làm thế nào. Mê Tiểu Lộ dầu sĩ lắc đầu, một mình bước vào phòng 113. Người phụ trách và bảo vệ ngăn anh lại. Bảo vệ nghiêm khắc nói, Cậu không nghe thầy chủ nhiệm vừa nói gì à? Tất cả mọi người không được đến gần căn phòng này. Mê Tiểu Lộ không hề ngần đầu lên, chỉ nói hai chữ, tránh ra. Đầu tiên chủ nhiệm và viên bảo vệ đều ngần ra. Sau đó cảm giác sợ hãi khác thường sơn lên trong lòng họ. Dường như chàng trai trông nho nhá này. Đáng sợ không khác nào ma quỷ Họ không dám ngăn cản nữa Liền tránh về phía đám đông Tân Nà biết Mế tiểu lộ đang âm thầm sử dụng siêu năng lực Để thay đổi cảm xúc của những người xung quanh Cô không biết Mế tiểu lộ muốn làm gì Bước nhanh đến kéo tay anh nói Tiểu mế đừng đến gần căn phòng này Nguy hiểm lắm Mế tiểu lộ quay lại nhìn Tân Nà Nhẹ nhàng lắc đầu nói Điều đáng sợ nhất với tôi là gì Cô không biết đâu Dứt lời anh hất tay Tân Nà Bước vào phòng học 113 Tân Nà há hốc miệng Nhìn mấy tiểu lộ Dường như hiểu ra điều gì đó Chúng ta có nên vào lớp không? Hàn Phong hỏi Đừng hấp tấp Nếu chúng ta biến mất Thì không ai cứu được họ đâu Quý Khải Thụy nói Nhưng mấy tiểu lộ thì sao? Cứ mặc kệ cô ấy Quý Khải Thụy nói Cô ấy biết bản thân đang làm gì Chúng ta không có quyền ngăn cản Mấy tiểu lộ đi đến giữa phòng Tìm một chỗ ngồi xuống Phía cửa sổ bên phải Có nhiều người đang nhìn chằm chằm một cách khác lạ Nhưng anh xem như không thấy gì Cả thế giới như chỉ còn lại mình anh Cô độc ngồi trên băng ghế dài Hai tay mấy tiệt lộ đan vào nhau Đặt trên mặt bàn Nghiêng đầu gục xuống Yên lặng nhắm mắt Anh không thấy sợ hãi chút nào Ngược lại trong lòng còn yên tĩnh như mặt hồ Chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu Đưa tôi đi đi Bất luận đi đâu Chỉ cần ở cạnh anh hẳn nhất là được Tân à và những người khác đứng ngoài cửa đều nhìn thấy Mấy tiểu lộ đang hy vọng bản thân cũng biến mất Họ bất lực nhìn anh Không thể làm gì Từng giây từng phút dần trôi qua Mấy tiểu lộ thấy mình vẫn đang nằm gục trên bàn Anh khó tránh khỏi cảm giác mất mát Tại sao? Đến vừa đưa tôi đi luôn đi Anh bốc nhận ra Có lẽ kẻ tấn công không hề biết Anh có siêu năng lực Nên không hứng thú với anh anh đứng dậy cần như muốn hét lớn tôi là người có siêu năng lực màu bát tôi đi ngay lúc này một giọng nói xuyên qua não anh như dòng điện bọn tôi đã bị nhốt vào không gian khác mấy tiểu lộ xứng sờ chưa kịp phản ứng lại trong đầu đã hiện ra một câu nói khác kẻ tấn công đang ở gần đó tìm được hắn thì có thể cứu bọn tôi ra mấy lộ không biết ấm thanh này từ đâu đến cũng không biết ai là người đang truyền tin Nhưng dù thế nào, anh cũng thấy kích động vô cùng Toàn thân anh trở nên run dày Nói với không khí Tôi biết rồi, biết rồi Đam người Hàn Phong nhìn một cách khó hiểu Nghi ngờ tinh thần anh có vấn đề Sau khi nhận được lời nhắn Mết tiểu lộ không còn thất thà thất thều nữa Anh chạy nhanh đến chỗ Hàn Phong nói Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi Mấy người anh hàng nhất đang bị nhốt vào không gian khác Cái gì? Không gian khác sao? Bùi bùi ngạc nhiên hỏi Sao anh biết Lúc này tôi ở giữa phòng đột nhiên nghe thấy một giọng nói Tôi tin là có người nào đó Đang dùng năng lực giống như cảm ứng tâm linh Mết tiểu lộ một lòng muốn cứu người Đã đưa ra phán đoán chính xác đến kinh hoàng Người này chắc chắn đang ở chung với anh hàng nhất Người đó đang dùng siêu năng lực để giao tiếp với tôi Hàn Phong và những người khác vội nhìn nhau hỏi Vậy chúng ta phải làm gì Người đó nói kẻ tấn công đang ở gần đây Tìm được cái đó thì có thể cứu họ ra gần đây sao vậy chúng ta chia nhau đi tìm đi Hà Phong nói đời đá chia nhau ra tìm thì nguy hiểm quá hơn nữa tìm không có mục đích như thế em là rất khó Tân là nói chúng ta hãy bình tĩnh bị cách trước đá chúng ta chậm chễ thêm một phút thì bọn anh hàng nhất sẽ gặp nguy hiểm đấy mấy sốt sáng nói không sai nên chúng ta càng không thể hành sự mù quáng Nà nói: "Ngoài tôi ra, các cậu đều là người có siêu năng lực, nghĩ xem, có thể dùng siêu năng lực của các cậu hay không đi." Câu này đã nhắc nhở Tình Tiểu Nhiễm, cô a lên một tiếng, nghiêng đầu nói: "Bùi Bùi, cô mau dùng siêu năng lực để cảm ứng xem, cái tấn công giờ đang cách chúng ta bao xa." Bùi Bùi đã hiểu, nhắm mắt sử dụng siêu năng lực. Vài giây sau, cô đưa ra một con số. "Cái tấn công đang ở cách chúng ta 21.8m." Gần thế, Hàn Phong nói. Chắc chắn hắn đang ở xung quanh giấy phòng học khoa toán này thôi. Mết tiểu lộ chật nhớ đến siêu năng lực của mình vội nói. Trên đầu của kẻ tấn công sẽ có quả cầu màu đen, đại diện cho sát ý. Dù hắn trốn trong đám đông, tôi cũng có thể tìm ra hắn. Giật lời Mết tiểu lộ liền khởi động siêu năng lực. Sau khi thăng cấp, phạm vi năng lực của anh đã mở rộng gấp đôi. Có thể thấy được quả cầu cảm xúc hiện trên đầu người trong phạm vi bán kính 11 m Từ chỗ của mình Anh tin chỉ cần không ngừng di chuyển khắp nơi Chắc chắn có thể tìm ra quả cầu màu đen ẩn nấp đâu đó Quý khải thủy cũng chuẩn bị ứng chiến Anh nói với mết tiểu lộ Tôi đi với cậu Một khi phát hiện ra kẻ tấn công Ngay lập tức sẽ chế ngự hắn Mết tiểu lộ gật đầu Nhóm người rời khỏi phòng 113 Lấy giấy phòng học của kho toán làm trung tâm Tìm kiếm tứ phía Trong quá trình di chuyển Mết tiểu lộ căng thẳng nhìn giáo rác Nhưng anh chỉ thấy ánh mắt khác lạ của những người xung quanh Và quả cầu màu tím Đại diện cho thắc mắc Đang lơ lường trên đầu họ Không hề thấy quả cầu màu đen Trực giác mách bảo mấy tiểu lộ Trong lúc nguy cấp thế này Một giây cũng không được lãng phí Sau khi tìm kiếm một hồi không có kết quả Anh hỏi Bùi Bùi Cô cảm ứng lại xem Tên kia đang cách chúng ta bao xa 37,6 m Bùi Bùi đáp Vậy là hắn ở hướng ngược lại Mê Tiểu Lộ chạy ngược về phía sau khoa toán Ở đây có một cầu thang hướng lên phòng đa năng của trường Bùi Bùi vẫn không ngừng dùng siêu năng lực để cảm ứng Cô nói Bây giờ hắn đang cách chúng ta 32,5 mét Mê Tiểu Lộ sắp phát điên Chuyện gì thế này Cho dù chúng ta chạy về hướng nào Cũng đều cách hắn càng lúc càng xa là sao Tôi cũng cảm thấy lạ Bùi Bùi lau mồ hôi chán Từ khi chúng ta rời khỏi phòng 113 Dù đi theo hướng nào Cũng đều kéo khoảng cách giữa chúng ta và hắn ra xa Hình như lúc trước đứng ở cửa phòng 113 là gần hắn nhất cổ bỗng hiểu ra điều gì đó Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là đường thẳng Mế tiểu lộ và bùi bùi nhìn nhau Hai người đồng thời hiểu ra Họ nhanh chóng chạy lên sân thượng của dãy nhà Mế tiểu lộ và Quý Khải thủy đến đầu tiên Ngạc nhiên nhìn thấy một người đàn ông Mặc quần áo màu đen Quay lưng về phía họ Máu của mế tiểu lộ lập tức dồn lên đầu Anh không cần nhìn qua cầu cảm xúc trên đầu người này Cũng có thể phản đoán chính xác Tên này chắc chắn là kẻ tấn công Đang thao túng không gian khác Kẻ áo đen nghe thấy tiếng động phía sau Quay người lại Lúc này bọn mết tiểu lộ mới thấy Tên này đeo mặt nạ của vũ hội hoa trang hiển nhiên ngay từ đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng Để che giấu thân phận Bây giờ tuy không thấy được nét mặt Nhưng họ vẫn cảm nhận được Hắn đang hoảng loạn Hắn ngây người đứng yên Hàn Phong, Mết Tiểu Lộ, Bùi Bùi và Tân Na cùng chạy đến. Họ nhìn thấy kẻ áo đen đeo mặt nạ đều vô cùng kinh ngạc. quý Khải Thụy nâng cánh tay lên, tay trái tạo thành hình khẩu súng, nhắm vào kẻ áo đen. Trước khi lên đến tầng thượng, anh đã cắn rách đầu ngón tay. Không được di chuyển, anh lạnh lùng nói, chỉ cần cử động một chút là mày mất mạng ngay. Kẻ áo đen dường như biết sự lời hại của quý Khải Thụy vội vã gật đầu. Thả hàng nhất và mọi người từ không gian khác ra ngay bây giờ Quý Khải Thủy ra lệnh Kẻ áo đen không dám phản kháng Hắn khởi động siêu năng lực Bảy chuột đột biến đen ngòm Chắc vài chục nghìn con Đang điên cuồng lao về phía đám hàng nhất Bảy người đang ở trong không gian khác đều hiểu Cái chết đã đến rồi Bất cứ phản kháng Hay vùng vẫy gì đều vô nghĩa Họ chỉ còn con đường chết Thế nhưng khi mọi người đang mất hết hy vọng Lưu Bình chẳng phát hiện ra Một viết rách không gian lớn xuất hiện Anh kích động kêu lớn À cửa mở ra rồi Rời khỏi đây nhanh Tất cả quay đầu lại nhìn Không đợi đại náo kịp phản ứng Đã chạy về phía viết rách không gian theo bản năng Cùng lúc đó Bầy chuột cũng đến gần Và bắt đầu công kích Lục hoa dùng tấm phòng ngự hình vuông Có diện tích khá lớn Chắn trước mặt Chè cho những người khác rời đi trước Lôi ngào sử dụng chút sức lực còn sót lại Phát động siêu năng lực Dùng sức gió, càn đám chuột nhào đến. Lừa bình đỡ hách liên kha, xông ra đầu tiên. Tiếp theo Nghệ án Nam tôn vũ tình và hàng nhất cũng nhanh chóng nhảy qua vết sách không gian. Lục hoa hét lớn, lôi ngạo đi nhanh đi. Lôi ngạo đến trước vết sách không gian. Quay đầu lại, thấy tấm phòng ngự của lục hoa đang ngăn cản hàng nghìn hàng vạn con chuột. Có vẻ sắp trông đỡ hết nổi rồi. Anh hét lên, cậu cũng chạy nhanh đi. Rồi nhảy qua vết sách không gian. Lục Hòa thấy người cuối cùng đi rồi, nhanh chóng thay đổi hình dạng của siêu năng lực, biến thành lá chắn phòng ngự, ít tiêu hao năng lực, chỉ bảo vệ bản thân. Hàng nghìn con chuột điên cuồng lao về phía anh. Lục Hòa tuy có lá chắn bảo vệ, nhưng cũng sợ hãi la hét thất thành, lùi về phía sau, mượn sức mạnh của đám chuột đang nhào đến, nhảy qua viết sách không gian, sau đó viết sách đóng lại. Lục Hòa nhách nhác lăn ra ngoài, ngước lên nhìn, Vui mừng nhận ra mình và bọn hàng nhất đã trở lại thế giới hiện thực. Nhưng anh còn chưa kịp vui mừng đã thấy mấy con chuột đột biến chạy ra theo. Chuột đột biến tuy bước sang không gian khác, nhưng tính hùng hằng vẫn không thay đổi. Ha miệng nghe rằng nhào về phía những người đang đứng trên tầng thượng, dọa mấy người tân na sợ hãi hét lên. Quý khải thủy thấy lũ chuột này không bình thường, trước khi chúng kịp tấn công, anh nhanh chóng dùng đạn máu bắn chết chúng. Thế nhưng một chút sơ hở đã tạo cơ hội cho kẻ áo đen kia Khi Quý Khải Thủy quay đầu lại Kẻ áo đen đã biến mất Không chút dấu vết chết tiệt Tên này chắc chắn chạy vào không gian khác rồi Tuần Vũ Thị nói Tần à mấy tiểu lộ cũng chạy đến Mấy tiểu lộ không hề quan tâm đến tùng tích của kẻ tấn công thần bí kia Anh vô cùng vui vẻ Chạy đến trước mặt hàng nhất Gần như muốn nhào đến ôm lấy anh hàng nhất Anh hàng nhất Anh không sao chứ Ừ Hàng Nhất vỗ vai mết tiểu lộ Anh nhìn sang Tân Na Nguồn ngang cảm xúc Được trở về thế giới hiện thực Gặp lại Tân Na và các bạn Thật tốt quá Tân Na thấy răng vẻ mệt mỏi yếu ớt Của đám người Hàng Nhất kinh ngạc hỏi Các anh đã gặp phải chuyện gì Ở không gian khác thế Chắc phải mấy tiếng mới kể hết chuyện Sau này từ từ hãng nói Hàng Nhất đáp Anh nhìn tình tiểu nhiễm Hạch Liên Kha bị thương rồi Cô chưa chỉ cho cậu ấy được không Tình Tiểu Nhiễm gật đầu Đến bên Hách Liên Kha Cô đặt hai tay lên vết thương trên đuổi anh ta Vài giây sau Vết thương trước đó còn bê bết máu Giờ đã lành hẳn Hách Liên Kha nhìn Tình Tiểu Nhiễm Thấy được vẻ mệt mỏi của cô Anh lập tức hiểu ra điểm yếu Của siêu năng lực này ở đâu Hàn Phong sợ Tình Tiểu Nhiễm lại ngất siêu Như lần trước Anh bước đến đỡ Tình Tiểu Nhiễm Hỏi cô sao rồi Tình Tiểu Nhiễm gắng gượng đứng dậy nói May mà vết thương không quá nghiêm trọng, tôi vẫn chịu được. Bùi bùi phát hiện thiếu mất hai người từ không gian khác trở ra. bèn hỏi, lừa vút ra và ngụy Phi đâu? Những người vừa trải qua chuyện này, đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói thế nào. Một lúc lâu sau hàng nhất buồn dầu nói, họ đã chết trong không gian khác rồi. Lúc bọn tôi thoát ra, tình hình quá nguy cấp, không kịp mang theo thi thể. Bùi bùi sợ hãi bịt chặt miệng. Hàng nhất hít một hơi thật sâu Trải qua sự việc lần này Có thể chắc chắn một điều Trước khi cuộc cạnh tranh này kết thúc Chúng ta không thể tiếp tục học thêm Dưới bất kỳ hình thức Hay ở bất kỳ nơi nào nữa Hàn Phong gật đầu Tôi cũng thấy vậy Anh nhìn mọi người nói Tóm lại rời khỏi Đại học Tông Châu trước Ở lại đây không chừng sẽ gặp nguy hiểm Sao cũng được Mau đến nơi có nước đi Cổ họng lục hoa muốn bốc khói Sắp ngất đến nơi bị mất nước, những người bị nhốt khác cũng vậy, tất cả vội vàng đi xuống.